Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ chuyện đang đọc phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Long Trông Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 53, Cuộc sống khó khăn Đồng ngôn tiến thẩm giao về rồi lại bò trên ghế sofa xem tivi Các chương trình nhàm chán đến mức cô suýt ngủ quên mấy lần Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa Cố bình sinh vào nhà Cả áo và tóc anh đều dính chút nước Đợi khi anh đến gần đồng ngôn Mới nắm tay anh hỏi Bên ngoài tuyết rơi rồi sao Có lớn lắm không Khi anh xuống dưới công ty Thì tuyết chưa rơi nhiều lắm Nhưng khi đi tới đường trường an Thì tuyết đã rơi dày rồi Cố bình sinh lộ vẻ thích thú Đồng ngôn nói rồi sờ tóc anh Lần đầu tiên anh thấy tuyết Ở Bắc Kinh hả Ướt quá anh mau đi tắm đi Hồi 5 tuổi, anh đã nhìn thấy Tuyết ở Bắc Kinh một lần rồi. 5 tuổi á? 5 tuổi mà anh nhớ rõ thế sao? Em còn chẳng nhớ nổi chuyện gì trước 5-6 tuổi cả. Anh cười nói với cô, anh được sinh ra ở nước ngoài. 5 tuổi mới lần đầu tiên về nước để gặp họ hàng. Năm đó, bà ngoại anh vẫn còn sống, bà rất vui, còn ông ngoại anh thì rất nghiêm khắc. Anh còn nhớ ngày mùng năm Tết năm ấy, ngày Bắc Kinh bắt đầu có tuyết, ông qua anh lần đầu rời khỏi phòng sách, tinh thần dắt anh ra ngoài, nặn người tuyết. Đồng ngôn vẫn sợ mỗi khi nghe anh nói về quá khứ, vì mỗi lần nhắc tới đều khiến người khác có cảm giác đau lòng. Nhưng lần này thì khác, câu chuyện của anh rất ấm áp, cô vẫn muốn nghe tiếp, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Cố bình sinh tắm gội xong Bước lên giường Vòng tay ôm lấy cô từ phía sau Ngủ chưa Đèn vẫn tát Cô cũng lười bật lên Cẩn thận tránh chỗ đau Cô xoay người Nằm đối diện với anh Hành động đó Chứng tỏ cô vẫn chưa ngủ Anh giang tay ôm lấy cô Cô khẽ hôn anh một cái Thực ra cô chỉ muốn hôn Chúc anh ngủ ngon thôi Không ngờ Anh lại không có ý như vậy Anh ôm lấy cô Và hôn cô say đắm Đồng ngôn chìm đắm trong nụ hôn của anh Lúc cô đang mơ mơ màng màng Thì anh lại bất ngờ đổi tư thế Khiến cô đau điếng Kêu lên một tiếng Cô bình sinh bật cười Khẽ chấn an cô Em đừng có cử động, cứ nằm yên đi Buổi sáng cô bỏ dậy Quả thực là không có chút sức lực nào Làm bữa sáng Nên nành lười biếng xuống tới tầng Mua bánh rán, bánh bao Và sữa đậu nành Cô nhắc bà bán bánh Cái này đừng cho rau thơm ạ Được được tôi biết rồi Chồng tôi cũng không ăn rau thơm Bà bán bánh cười đáp Đồng ngôn thở dài Cũng không phải là không ăn Anh ấy nói là rau thơm là thứ khó rửa sạch nhất Nên không ăn Trừ khi đích thân cháu rửa Trước đây anh ấy đã từng làm bác sĩ Nên rất để ý mấy vấn đề về vệ sinh Ngay cả lái xe Cũng không bao giờ mở cửa kính nữa mà Cho nên cháu cũng ít khi ra ngoài mua, đa phần đều tự tay làm cả. Khi nói những điều đó, cô lại cảm thấy vui vui. Việc đầu tiên khi cô vào nhà là ghi lại thời gian mình đi mua bánh lên tấm bảng treo ở phòng khách. Thời gian nằm trên giường mỗi ngày là cố định, nhưng thời gian hoạt động tự do thì cô phải ghi lại một cách nghiêm chỉnh cho cố bình sinh xem. Có một bác sĩ tại gia cũng rất tiện. Mùng 1 năm mới thì ở Bắc Kinh. Cô bình sinh lặng lẽ tiến đến sau lưng đồng ngôn, gác cầm lên vai cô. Thời gian còn lại, ra ngoài đi nghỉ có được không? Đồng ngôn vội né sang một bên rồi quay đầu lại nhìn anh từ chối. Hiếm khi được nghỉ 10 ngày hay là cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chẳng cần phải đi đâu cả. Anh âm ử một tiếng rồi nói, mình có thể tìm một khách sạn nghỉ ngơi, ngủ tới lúc mặt trời lặn mới dậy. Sau đó tiếp tục nằm trên bãi cắt ngắm trăng Không tham gia hoạt động gì cả Nghe cũng không tồi Đồng ngôn còn đang suy nghĩ Thì cố bình sinh đã đưa ra quyết định mùng hai Tết sẽ đi Đồng ngôn gật đầu Vẫn cố tìm xem có điểm nào Chưa thỏa đáng không để cự lại Anh nâng cầm cô lên Cô buộc phải ngửa mặt nhìn anh Bà cố Phụ nữ càng suy nghĩ nhiều Sẽ càng nhanh già đấy Cái tính gia trưởng ấy của anh có bao giờ để cho người khác có cơ hội từ chối đâu chứ? Nhưng em rất thích, vô cùng thích. Lúc hai người đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng mở khóa, chắc là bà nội đã đi tập thể dục buổi sáng về rồi. Nhưng lúc mở cửa ra, đồng ngôn lại nhìn thấy hai người, là bà nội và bố cô. chương năm tư Đồng ngôn vô tức nắm lấy áo anh Cô Bình sinh dường như đã đoán ra chuyện gì Khẽ đặt tay lên vai cô Ngôn ngôn Bà nội còn chưa nói gì Thì bố cô đã mở miệng trước rồi Trong tay ông còn cầm Hai chiếc túi to Bố nhớ là con thích ăn cam Nên đã mua cho con mấy cân Mẹ cô là một người đẹp nổi tiếng Còn bố cô trông lại rất già lật tặn Ông vừa nói Vừa bỏ cây mũ trên đầu xuống Ông còn chưa tới năm mươi Nhưng tóc đã bạc trắng nửa đầu Đúng dịp năm mới Dùng để tiếp khách luôn cũng được Bà nội cười Đỡ lấy túi cam rồi đi vào bếp Hôm nay là thứ sáu Con ở lại một hôm Cùng nhau ăn một bữa cơm Đồng ngôn vẫn ngơ ngác dựa vào cạnh tủ Không biết phải phản ứng thế nào Với cuộc gặp gỡ đột ngột này Cú Bình Sinh chưa từng gặp bố mẹ của cô Cũng chưa từng hỏi cô về họ Cô vẫn nghĩ một ngày nào đó có cơ hội sẽ nói cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng không ngờ vào một buổi sáng bình thường như thế này ông ta lại đột nhiên xuất hiện khiến cô trở tay không kịp. Ông mở tủ để giày nhìn từ trên xuống dưới muốn tìm đôi xếp lê cho khách nhưng nhìn cả tủ đều thấy toàn giày da và giày thể thao được xếp gọn gàng. Ông cười ngượng ngùng đưa mắt nhìn về phía hai người. Đồng ngôn vẫn không lên tiếng. Đúng lúc ấy, cố bình sinh bước về phía ông Anh mở tầng thứ hai của ngăn để dép Lấy ra đôi dép mới đặt cạnh chân ông Băng đi đôi này ạ Chắc cỡ cũng vừa Tiểu cố, thật phiền cháu quá Ông ta vội vàng nói Rồi vịn vào vai anh Cố bình sinh không nhìn thấy ông ấy Nói nên là không có phản ứng gì Lung đứng thẳng người lên Mới nhìn thấy hình như ông vừa nói gì đó Anh vội vàng cười nói Thính răng của cháu tạm thời không tốt lắm, sau này nếu bác muốn nói chuyện với cháu, cứ để cháu nhìn thấy khẩu hình là được ạ. Đồng ngôn bước đến, vô thức nắm lấy tay anh. Không sao, không sao, bà nội đã nói với bác rồi, không sao. Ông liên tục nói không sao, tay chân bắt đầu lóng ngóng đuổi xếp. Cuối cùng vẫn không quên bỏ xếp của mình lên trên miếng lót ở cửa để tránh làm bẩn nền nhà. Đồng ngôn nhìn ông bố đang lúng túng đến tội nghiệp của mình về mặt lạnh nhạt của cô đã dần mất đi Từ sau khi bà nội ốm ông ấy chỉ xuất hiện có vài lần lần nào cũng ngấp nghé đòi lấy tiền bán nhà Những hình ảnh không tốt đó vẫn còn ám ảnh trong đầu cô Cô nhìn người đàn ông trung niên ngồi một mình ở góc trên ghế sofa Hai tay vần vò cái mũ đang lúng túng vì không biết phải mở miệng nói gì Cố bình sinh xem đồng hồ Vội vàng ngồi xuống ăn sáng Rồi chuẩn bị đi làm Đồng ngôn đi theo anh ra tận cửa chính Đứng trong góc khuất Cô thấp thỏm nhìn anh Anh về sớm nhé Anh khẽ mỉm cười, một tay trống lên tường Không nói gì, mà chỉ cúi đầu hôn cô Cô dựa lưng vào bức tường đá cổ kề Tay bám lấy eo anh Trong bếp đột nhiên lại vang lên tiếng đồng Cô nghiêng đầu lắng nghe Ngôn ngôn Em nghe anh nói này Tiếng của cố bình sinh vang lên bên tay Cô quay đầu lại Anh đã chuyển sang dùng khẩu hình để nói với cô Đối với người bệnh ung thư Điều quan trọng nhất là Tâm trạng phải được thoải mái Vì sức khỏe của bà Nên hôm nay em phải vui vẻ lên chút nhé Cô chậm chậm gật đầu Rồi nắm lấy hai ngón tay anh đúng đưa Giặt anh lần nữa Vì sớm đây nhé Cô Bình Sinh cười để lộ hai lũng đồng tiền rất duyên nói Được Cô cũng cười Người ở trước mặt cô bây giờ đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhất của cô rồi Cô nhìn anh quay đi rồi mới hít sâu một cái Quay người bước vào trong Chẳng ngờ khi cánh cửa đóng lại Cô Bình Sinh bỗng nhiên quay người nói một câu Bố con đi làm trước đây ạ Tối con sẽ về sớm ăn cơm cùng bố Bố của đồng ngôn đang ngồi trên ghế sofa, nghe anh nói vậy thì vội vàng đứng lên rồi hướng ra phía cửa nói Ừ, đi đường cẩn thận. Được rồi, tiểu cô đã nói là không nghe được rồi mà. Bà nội cười. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc của bà, đồng ngôn thấy trong lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn. Con vào phòng đọc sách, bố ngồi đó nhé. Xuân cả ngày cô đều nằm trong phòng ngủ, kiên nhẫn xem sách về đề thi môn tư pháp lần từng trang một đọc từng chữ còn chăm chỉ hơn cả lúc ôn tập nữa cách một lần cửa nhưng đồng ngôn vẫn loáng thoáng nghe được động tĩnh bên ngoài hình như bản đội đang đưa bố cô đi tham quan ngôi nhà tỉ mỉ chỉ cho ông ấy xem từng góc một xuân cả hôm ấy từ cô nghe được nhiều nhất chính là tiểu cố Lúc ngồi ăn cơm tối, đồng ngôn vẫn còn phấp phỏng lo lắng, sợ lại đột nhiên xảy ra chuyện gì đó. Thật may, mọi việc vẫn bình lặng. Đến tận lúc tiễn bố cô về, cô vẫn không dám tin mình lại có được một bữa cơm gia đình êm ấm như một giấc mơ vậy. Thực ra, hồi em học tiểu học, bố vẫn rất tốt. Ông là một người thật thà, ít nói, rất chăm chỉ làm ăn. Cô nằm trên giường, nhìn vào mắt anh nói. Về sau, có lẽ là do bố mẹ ly hôn, nên bố em thay đổi. Vẫn ít nói, nhưng lại ham mê cổ phiếu, ông tìm mọi cách mượn tiền để đầu tư vào cổ phiếu. Lúc nào ông cũng nói, nếu tôi có 500 vạn, nhất định tôi sẽ khiến cho mọi người vẫn khinh tưởng tôi phải chống mắt lên mà coi. Cú Bình Sinh ngồi trên thảm, đặt tay trái lên trên thành giường, rồi cười nhẹ nói, Nếu chỉ vì nguyên nhân đó, thật không đáng để em mất đi một người bố. Đôi mắt đồng ngun sáng lấp lánh, nhìn anh. Hàm mê cờ bạc, nợ nân chồng chất, vã ngoại tài sản gia đình, không chăm lo nuôi dưỡng con cái, cũng không làm tròn nghĩa vụ đối với bà nội. Cô muốn kể ra từng việc, từng việc một cho anh nghe, nhưng lại trượt nghĩ tới người bố trên danh nghĩa của anh. Ông ấy là phó chủ nhiệm khoa thận nổi tiếng, nhưng đối với anh, đó chỉ là một cái tên. 30 năm đáng đẵng, Gặp mặt còn chưa đến vài lần Nói gì đến chuyện dưỡng dục Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn tường Rất dịu nhẹ Cô đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt anh Từ sống mũi đến môi Cuối cùng dừng lại ở lúng đồng tiền trên bá Thủ thị Em vừa nhìn thấy anh Đã thực sự muốn chăm sóc anh rồi Rõ ràng là anh lớn hơn em 10 tuổi cơ mà Thật kỳ lạ Da mặt anh rất mịn Khiến cô cũng phải ganh tị Cú Bình Sinh khẽ nhướng mày hỏi Em nói gì cơ? Không có gì, em chỉ nói bâng quơ thôi. Đồng ngôn cười hì hì rồi kéo chăn phủ lên người mình. Đã sắp bước sang năm mới rồi. Tốt quá, em có thể đến nhà anh chúc Tết không? Cô nhìn đôi mắt đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn của anh, nóng lòng chờ đợi. Đến lúc nghe anh đồng ý rồi mới chùm chăn qua đầu, âm thầm cười rộ lên. Cô cảm thấy vui sướng như khi thi đỗ đại học vậy. Cuối cùng, cô cũng được danh chính ngôn thuận đến thăm nhà bố mẹ chồng. Sắp Tết, đột nhiên trở lại đủ tuyết liên tục 3 ngày 2 đêm. Giao thông của cả thành phố Bắc Kinh gần như là đình trệ, rất khó gọi taxi. Vì phải phụ trách những dự án hợp tác xuyên quốc gia nên công việc của cố bình sinh không hề có khái niệm nghỉ Tết. Ngược lại, để có thời gian đi nghỉ với cô, ngày nào anh cũng phải làm thêm tới tận khuya. Thẩm Dao bắt đầu nhắn tin cho đồng ngôn ca thán về việc Bắc Kinh có tuyết lạnh. Sau đó, cô nàng thấy ngày nào mình cũng gọi điện thoại tới mà hình như đồng ngôn chẳng thèm đoái hoài gì cả, dần dần cũng chán. Cô nàng còn mắng đồng ngôn, thật chẳng khác nào cô dâu trẻ mới về nhà chồng. Suốt ngày chỉ biết ở nhà đợi ông xã về mà thôi. Đồng ngôn cũng chẳng muốn luyên thuyên hay là tranh cãi với cô nàng. Tiện tay lấy quyền sách dưới gối của anh ra đọc. Lật sách ra mới thấy toàn là những ghi chép bằng tiếng Anh, chắc là tài liệu dạy học của anh. Ngôn ngôn, bà nội đẩy cửa bước vào, cô bỏ sách xuống hỏi bà. Sao bà vẫn chưa đi ngủ ạ? Bà nội ngồi xuống cạnh giường cô Bà nội muốn bàn với cháu một chuyện Nói xong bà lại hơi do dự Đồng ngôn đột nhiên có dự cảm không tốt Quả nhiên vấn đề bà nội đề cập ngay sau đó Chính là vấn đề tiền bạc Khoản tiền bán nhà chữa bệnh lúc trưng Bà nội muốn rút ra để trả nốt nợ cho bố con Không được Cô ngồi bật dậy, nhưng cơn đau từ sống lưng lại truyền đến, khiến cô phải nghiêng người xuống. Khoản tiền này cần phải tiết kiệm Quả nhiên là vẫn chẳng có hy vọng gì cả. Quá khứ lại lần nữa hiện lên trước mắt cô. Từng lời ông đã nói dối bà nội, đồng ngôn vô thức siết chặt mép chăn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của bà nội, đồng ngôn lại nhớ đến lời cố bình sinh đã dặn. Cô không được tức giận, không được ảnh hưởng tới tâm trạng của bà. Cô không ngừng thuyết phục mình, phải nén giận, rồi nói bà cũng lớn tuổi rồi, phải giữ lại chút tiền dưỡng lão. Ngộ nhỡ, nhỡ cháu có việc gì, thì làm sao đây, bà trông cậy vào ai được chứ? Giọng của bà nội rất bình thản nhưng thái độ lại rất cương quyết. Lần này bố cháu thật sự hối cải rồi. Cháu biết đấy, người nhà kia cũng chẳng thoải mái gì, họ cũng vì muốn kiếm chút tiền lãi mới cho bố cháu vay tiền thôi. Nhưng không ngờ bố cháu lại đến bước này 7-8 năm nay vẫn không trả được Bà nội cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện trong quá khứ Đó đều là những chuyện cô muốn lãng quên Vậy mà bà lại lần lượt lôi ra Cuối cùng thậm chí bà còn nói Cả đời này khiến bà lo lắng nhất Không phải là đứa cháu hiểu chuyện như cô Mà chính là thằng con trai không có trí khí của bà Nếu một ngày nào đó bà chết đi mà thằng con trai vẫn phải gánh món nợ ấy thì làm sao sống tiếp được đây Nói xong bà không cầm được nước mắt Đồng ngôn nghe bà nói cũng bật khóc luôn, cô đưa tay lau nước mắt cho bà Không phải cháu không muốn nuôi ông ấy, đợi đến lúc ông ấy già rồi, không còn sức để chơi cổ phiếu nữa, cháu nhất định sẽ nuôi ông ấy Cô chưa từng thấy bà khóc trước mặt mình như thế bao giờ. Một người già đã phải trải qua biết bao đau đớn trong đợt hóa trị. Đau đến độ mồ hôi tuôn ra như tắm khắp người mà cũng không hề khóc một tiếng nào. Thế mà giờ lại đang ngồi trước mặt cô thuốc thít, đến khóc cũng không thành tiếng như vậy. Cô cũng chỉ biết ngồi khóc theo, chẳng biết nói gì để an ủi bà. Đúng lúc này, cửa đột nhiên đẩy ra, cố bình sinh bước vào. Anh cúi đầu, cởi cà vạt ra rồi mới ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Anh bỏ cà vạt và áo vest lên giường, rồi ngồi xuống vỗ vai đồng ngôn. Sau đó, lại quay sang bà nội, khẽ khẳng động viên bà. Anh không nói nguyên do, chỉ nói bà đừng lo lắng, đồng ngôn và anh nhất định sẽ giải quyết được. Có lẽ vì đã từng làm bác sĩ, nên những lời anh nói đều khiến người khác tin tưởng và có sức thuyết phục rất lớn. Một lúc lâu sau, bà nội không còn nài nỉ thuyết phục cô nữa, bà chỉ lén lóng nước mắt. cố Bình Sinh cầm chiếc khăn đã được nhúng nước ấm từ trong phòng tắm ra, đưa cho bà. Muộn như vậy rồi, bà mau đi nghỉ đi ạ, cháu sẽ nói chuyện với ngôn ngôn. Các cháu cũng khó khăn, thực sự khó khăn. Bà nội cứ nhắc đi nhắc lại như vậy rồi mới quay người đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại. Tiếng khóa cửa kêu lạch cạch rất rõ. Anh ngồi xuống cách đồng ngôn, cô cúi đầu dùng mét chăn lau đi nước mắt. Cô đã khóc đến nỗi mắt sưng đỏ cả lên rồi, nhưng nước mắt vẫn cứ rời lã trã. Cố bình sinh thở dài, cúi đầu áp chán mình lên chán cô, rồi bật cười nói Tim của anh không khỏe, em mà cứ khóc như thế, không chừng bệnh tim của anh lại tái phát đấy. chương 55 Trong khoảng thời gian đó Con người đôi khi thật khó khuyên giải Cô Bình sinh vốn chỉ định chọc cho cô vui lên một chút Nhưng không ngờ đồng ngôn nghe xong lại càng cảm thấy buồn hơn Anh không nghe được tiếng cô khóc Nhưng thấy vai cô càng lúc càng run mạnh Thì cũng cảm thấy bất lực Ngôn ngôn Anh kéo cô lại rồi ôm lấy cô hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô dựa vào vai anh khóc một hồi lâu, cuối cùng khi hai mắt đã đỏ hoe, cô mới chậm chạp kể lại chuyện cho anh nghe. Mấy năm nay bà nội không ngừng trả nợ cho bố cô, nhưng còn một khoản quá lớn vẫn chưa trả được. May mà gia đình đó là đồng nghiệp cũ trong nhà máy của bố. Hai năm đầu người ta còn thoải mái, nhưng đã nợ đến 7-8 năm dù là bạn bè tốt đến đâu đi nữa cũng không chịu nổi. Nhà đó đã đến đòi nợ rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Ban đầu họ còn tới phòng bố cô thuê tìm ông ấy đòi nợ, sau này lại toàn tìm tới bà nội. Có lần lục băng gặp đúng vợ chồng nhà đó hung hãn tới nhà đồng ngôn đòi nợ, anh ta không cần biết lý do đã xông vào đánh cho ông chồng nhà đó một trận. Mấy năm nay, tòa án đã phải vào cuộc để hòa giải. Hàng xóm cũng bắt đầu bàn ra tán vào, khiến cuộc sống của cô gặp rất nhiều khó khăn. Trà nợ thì con phải trả, đạo lý này đồng ngôn hiểu rất rõ, cô đã định tốt nghiệp xong sẽ gom đủ tiền trả cho họ. Không ngờ bà nội lại bị bệnh, kế hoạch đó càng trở nên khó khăn hơn. Bà nội cũng không hề biết mình chữa bệnh hết bao nhiêu tiền, đây cũng là bí mật của đồng ngôn. Cô gửi tiền ở chỗ cố bình sinh là để giữ lại cho bà một khoản sinh hoạt phí vào những năm cuối đời. Hơn nữa, cô còn tính đến trường hợp bệnh ung thư của bà sẽ tái phát nữa. Cố bình sinh đi vào phòng tắm sặt khăn, vắt khô, rồi đưa cho cô lau mặt. Suốt khoảng thời gian cô nói chuyện, anh đều im lặng nhìn cô. Đợi đến khi cô nói xong, anh mới nằm ngửa ra giường, vỗ vỗ vào cánh tay mình, ý bảo cô nằm xuống. Đồng ngôn hiểu ý anh, cũng nằm xuống, hối đầu lên cánh tay anh. Những việc này đều cần giải quyết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh nhắm mắt lại rồi dùng chất giọng rất ấm áp của mình nói với cô Đương nhiên là nợ cha thì con trả Nhưng mình cũng không cần dùng đến tiền sữa lão của bà nội Cuối tuần này anh sẽ chuyển 30 vạn cho bố em Đồng ngôn chống tay xuống giường định ngồi dậy nhưng lại bị anh đưa tay ra ôm lấy Đừng có tranh giành với anh, tất cả những gì anh có đều là của em mà Anh tỉ cắm lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô Hôm nay, anh và trợ lý đã học được một câu, kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ chung. Anh chính là trường hợp điển hình đấy. Nhìn bên ngoài thì có vẻ không tệ lắm, nhưng đến khi sống với nhau rồi mới dần lộ ra bao nhiêu khuyết điểm. Bà nãy khi anh đẩy cửa bước vào, thấy em khóc, anh rất đau lòng. Anh ngừng lại, trong giây lát lại nhắc thêm, thực sự rất đau lòng. Cô hiểu anh không chỉ thổ lộ tình cảm của mình mà còn ám chỉ cả vấn đề sức khỏe nữa. Cô chỉ im lặng ôm lấy anh, cách một tầng áo mỏng viết lên lưng anh hai chữ, xin lỗi. Hai ngày nay cô đã suy nghĩ rất kỹ, đúng như cố bình sinh nói, vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Cơ thể bị bệnh thì còn có thể chữa được, chứ tâm bệnh thì rất khó chữa. Nếu bà nội vì chuyện này mà ngày đêm suy nghĩ linh tinh có khi lại ảnh hưởng đến sức khỏe Cuối cùng đồng ngôn cũng chấp nhận lời đề nghị của cố bình sinh để anh gánh vác món nợ cho bố cô Nếu cứ thế đưa tiền cho bố em, em sợ ông ấy lại đi chơi cổ phiếu Đồng ngôn không dám nhìn thẳng vào mắt anh Những lời khó nghe như vậy cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải nói ra với anh Chỉ bằng cứ để em tự mình đi trả, lấy giấy vay nợ về. Được, sáng thứ bảy này anh có một cuộc họp rất quan trọng, đợi họp xong anh sẽ về đưa em đi. Em tự mình đi một mình là được mà. Cô thật sự không muốn để anh phải đối mặt với những lời nói lạnh lùng của chủ nợ. Đương nhiên là anh không chấp nhận để cô đi một mình. Thật may, tình hình lại tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cô. Cho dù có tranh cãi gay gắt đến đâu, thì người ta đích thân mang 30 vạn đến trả khoản nợ vẫn luôn canh cánh trong lòng mình. Người đồng nghiệp cũ của bố cô thậm chí còn cảm thấy tiếc cho đồng ngôn. Còn nói bố cô trước đây là một người rất tốt, chẳng qua dính vào cổ phiếu nên mới thay đổi như vậy. Đồng ngôn im lặng mỉm cười. Điều đó thì cô là người biết rõ hơn ai hết. Cú Bình Sinh vỗ vai cô an ủi. Đồng ngôn mỉm cười, hỏi anh có cần ra ngoài hóng mát một chút không? Đột nhiên, có người gọi từ phía sau. Thầy cố ạ. Tiếng gọi có vẻ ngập ngừng, như thể không dám tin vậy. Đồng ngôn quay đầu nhìn lại. Cú Bình Sinh thấy vậy cũng quay lại. Anh nhanh chóng nhận ra cậu nam sinh vừa gọi mình. Đồng hiểu phong. Cậu nam sinh có tên Đồng Hiểu Phong, chào một tiếng, rồi cứ thế nhìn chằm chằm hai người. Người đồng nghiệp cũ của bố đột nhiên đứng lên, cười nói, Hiểu Phong, cháu quen họ à? Cậu nam sinh đó đam, đó là thầy giáo của cháu ạ. Là giảng viên đại học sao? Người chủ nỡ ngỡ ngàng mất một lúc, rồi mới nói với cố bình sinh, Thật không phải, đây là cháu tôi, thầy giáo đừng có để bụng nhé. Chỉ là lần trước tôi đến nhà đồng ngôn Gặp một tên lưu manh Hắn đánh tôi tới mức phải vào viện Lần này sợ lại gặp phải hắn Nên tôi mới gọi thêm thằng cháu đi cùng Nếu tôi biết anh là giảng viên đại học Chắc chắn sẽ không gọi nó đến Vợ của ông ấy cũng đi cùng Ba ta vội vàng nháy mắt với chồng Cười làm hòa Nhà đó cố gắng lấy lòng anh Chắc là sợ sau này Anh sẽ làm khó cho cậu nam sinh kia mất Đồng ngôn càng nghe họ giải thích lại càng không dám nhìn vào mặt Cố Bình Sinh. Anh chỉ thoáng đáp lại vài ba câu mặt không hề có vẻ khó chịu. Nếu không phải là anh nắm lấy tay cô thì cô chắc chắn đã suy sụp tới mức muốn bỏ đi ngay lập tức rồi. Thật là một sự trùng hợp tàn nhẫn đã đẩy anh vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Làm xong thủ tục trả nợ gánh nặng của đồng ngôn đã được chút bỏ nhưng tâm trạng cô thì lại càng não nề hơn. Ngân hàng cách trường rất gần, trên đường về Cố Bình Sinh đột nhiên nói muốn vào trường lấy tài liệu. Hai người sẽ vào trường rồi đi bộ tới văn phòng. Đồng ngôn rút hai tay trong túi, đi theo Cố Bình Sinh. Cô vẫn cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống đường. Đến lúc nghe thấy tiếng bóng rổ đánh binh một cái trước mặt, mới giật mình biên anh đã đi tới sân bóng rổ. Trên sáu sân bóng chính đều có hai ba người đang ném bóng. Ở chỗ dễ thấy nhất, mấy cậu nam sinh đang mặc quần sóc thể thao và áo ba lỗ. Ba đối ba chơi trong gió lạnh. Người vây xung quanh xem cũng không ít, mặc gió lạnh họ vẫn cứ nhảy nhót cổ vũ nhiệt tình. Có người còn rất chuyên nghiệp, mang một cái bảng đen tới để ghi điểm số. Trường Anh đang tổ chức thi đấu sao? Cô nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Là đấu trong khoa, khoa luật của trường này lớn hơn trường bọn em nhiều. Mỗi khóa đều có 7-8 lớp nên phải tổ chức thi đấu trong khoa trước đã. Trường của bọn em á, chẳng phải cũng là trường cũ của anh sao? Đồng hương tự dưng lại thấy ganh tị. Hay, thì ra là có người dạy ở khoa luật danh tiếng nhất trong nước nên đã quên gốc mất rồi. Cố bình sinh nhìn một cách thăm dò trong giây lát rồi nhẹ nhàng rỗ rảnh... Em cũng là sinh viên của anh mà, đang ghen đó hả? Cô đương nhiên là không hề phủ nhận. Có vài sinh viên phát hiện ra họ, hào hứng với tay chào, rồi gọi to. Thầy cố, thầy cố. Có vẻ họ rất bất ngờ khi thấy anh đến xem thi đấu bóng rổ trong trường. cố Bình Sinh đi tới hỏi, giờ ai đang thắng vậy? Các lớp năm 2, sinh viên phụ trách tính điểm mở sổ xem. Nhưng các lớp năm 3 vẫn chưa thi đấu, Cuối cùng có khi các anh đại diện cho khoa cũng đến tranh tài nữa ạ. Thầy cố có biết chơi bóng rổ không ạ? Một sinh viên đang ngồi nghỉ trong sân uống ngụm nước rồi hỏi anh. Có, cố bình sinh sơ tay làm động tác ném bóng. Hồi tôi học đại học cũng thường chơi bóng rổ. Động tác của anh đẹp đến độ người ngoại đạo như đồng ngôn cũng có thể nhìn ra kỹ thuật đánh bóng của anh không phải là dạng thường. Các sinh viên quanh đó đều ồ cả lên Còn gọi mấy người đang nghỉ ngơi tới Thử chơi với thầy cố nữa Thầy cố Chúng em chắc chắn sẽ chơi có phép tắc Có lễ nghi Không phân định thắng thua Chỉ tính số lần bóng vào rổ thôi Được không ạ Cố bình sinh khó lòng từ chối Nhưng vẫn nhấn mạnh là Mình chỉ có thể giúp họ luyện tập trong 10 phút thôi Anh cởi áo khoác lông ra Đưa cho đồng ngôn Gỡ kính xuống Đồng ngôn hơi lo lắng, khẽ kéo áo anh Rồi dung khẩu hình hỏi anh Thực sự có thể chơi được không? Thỉnh thoảng vận động một chút cũng tốt 10 phút thì không có vấn đề gì đâu Anh bỏ kính vào tay cô Anh nghe từ hạo nói Các nữ sinh trong nước rất thích các bạn nam biết chơi bóng rổ có đúng không? Anh nói xong, khuế miệng khẽ nhếch lên một chút Có vẻ rất vui Hình như đúng thế đấy Đồng ngôn bị nụ cười của anh hấp hồn Nhớ lại một chút rồi mới nói Em cũng từng xem rất nhiều trận thi đấu bóng sổ Đều là những trận đấu đặc biệt cả Nhưng đáng tiếc Em lại chẳng nhắm chúng ai Nếu hồi đó có yêu ai đó Thì bây giờ đã không đến lượt anh rồi Thật không? Anh bật cười hỏi lại cô Đến lúc đó thì quả bóng sổ được ném ra Anh đỡ lấy quả bóng bằng một tay Rồi chạy ra sân luôn Đồng ngôn đứng giữa đám nữ sinh dưới ánh nắng để xem trận đấu Từ lúc quen biết anh, cô chỉ toàn thấy anh trong dáng vẻ đạo mạo của một bác sĩ Hoặc của một giảng viên đại học, chưa thấy anh chơi bóng rổ bao giờ Vẫn chơi ba chọi ba, anh mặc chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng Hòa vào đám sinh viên trong bộ đồ thể thao Có lẽ là do trời lạnh, cộng thêm ban nãy anh chưa khởi động Nên động tác của anh có vẻ cượng cao Nhưng chỉ một hai phút sau, anh đã đột ngột chuyển sang thế chủ động, nên tiếp ghi ba quả vào rổ. Mỗi động tác xoay người, lấy đà, rồi nhảy lên ném bóng, đều đẹp đến hút hồn. Vì ngược sáng, nên anh nắng chiếu vào lưng anh, rồi tỏa ra xung quanh trông rất đẹp, thần ôn hòa và ấm áp Tiểu sư mẫu Các nữ sinh bên cạnh không nén nổi tò mò, hỏi cô Có phải ban đầu chị trông thấy thầy cố chơi bóng rổ nên mới yêu thầy ấy không? Đồng ngôn có hơi bất ngờ với câu hỏi đó nhưng vẫn trả lời Không đâu, đây cũng là lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ấy chơi bóng rổ Cố Bình Sinh là người rất biết kiềm chế Thấy đồng ngôn sơ tay nhắc anh về thời gian, anh lập tức kết thúc cuộc chơi Sau khi tan cuộc, đồng ngôn vẫn còn ngỡ ngàng với hình ảnh dạng giữa của anh lúc ném bóng Khi anh chạy đến chỗ cô Cô liền đưa cho anh một cái khăn ướt Rồi khẽ nghiêng đầu Nhìn anh như nhìn một thần tượng vậy Sao thế Anh thấy lạ bèn hỏi cô Không thể không nói Anh chơi bóng rổ không những hay Mà còn rất đáng để chiêm ngưỡng đấy Anh cười Vừa lấy khăn lau tay vừa nói Có phải em đang cảm thấy là May là mình chưa thích ai Mà kiên quyết đợi anh bằng được Đúng không Đúng vậy Đồng ngôn sơ tay ra tính cho anh xem Tính từ hồi em sinh ra Đợi đến 13 năm mới gặp anh Rồi lại ly biệt Phải chờ thêm 7 năm Anh mới chịu xuất đầu lộ diện nữa Chắc chẳng có ai chờ anh khổ sở như em đâu Sau này Nếu có người nào đó bất hạnh mà thích anh Muốn phá vỡ tình cảm của chúng mình Anh nhất định phải nghiêm túc Nói với cô ấy rằng Cứ chờ đủ 20 năm đã Rồi hãy đến nói chuyện đó với anh Đồng ngôn cảm thấy ra mặt mình chắc là phải dày hơn cả tường thành rồi Cô nói xong câu đó, con cúi đầu cười mãn nguyện nữa chương 56 Lung cô đưa cho bà tờ giấy khi nợ, bà nội không cầm nổi nước mắt Đối với đồng ngôn bà nói, cha mẹ là gánh nặng của cô Nhưng đối với bà nội, bố cô chưa bao giờ là gánh nặng cả đời của bà Dù hồi trương khi cô còn ngang bướng, đã từng oán hận bà vì đã để mặc bố cô như vậy, rồi lại không chịu đoạn tuyệt mối quan hệ mẹ con. Nhưng sau khi khôn lớn, cô càng hiểu cảm nhận của bà nội, cho nên khi bà nói muốn bố cô cùng về nhà đón Tết, cô cũng không phản đối. Ngày 30 Tết, cô bình sinh rất hiếm khi uống rượu, nhưng hôm đó anh lại ngồi uống với bố cô. Đồng ngôn thầm đếm số chén mà anh uống, đá vào chân anh 4-5 lần, cũng không có tác dụng gì. May là rượu cũng nhẹ, nhưng cứ uống hết chén này đến chén khác, tối hơn 11 giờ, cũng thật đáng sợ. Anh có uống nước không? Đồng ngôn ngồi lên giường, cầm uh, cố nước kể vào miệng anh. Tối nay chắc là không uống nổi nước nữa rồi. Anh mỉm cười nói tiếp. Không sao, rượu không nặng lắm, không cần uống nước để giải rượu đâu. Có lẽ do hơi rượu nên giọng nói của anh hơi trầm xuống, ấm áp đến mê người. Đồng ngôn bất lực, đành đặt cốc nước sang một bên, rồi lấy khăn lau mặt cho anh. Em nghe nói sau khi uống rượu không nên đi tắm, vì vậy tối nay anh chỉ cần lau mặt và tay là được rồi. Cô cầm chiếc khăn màu xanh sẫm lau từ trán xuống má, rồi đến thầm anh. Cô lau rất cẩn thận, dịu dàng như chăm sóc một đứa trẻ Cố bình sinh lại có cảm giác cô chẳng khác gì một người mẹ mà chăm sóc mình vậy Đưa tay trái cho em Cố bình sinh nghe thấy đồng ngôn nói vậy, ngoan ngoãn đưa tay trái cho cô Lúc đó đồng ngôn mới bỏ tay phải của anh xuống Anh liền đưa tay phải lên xoa mặt cô Bà cố đã 21 tuổi rồi Các ngón tay trượt qua đôi mắt, xuống sông mũi, rồi lại dừng trên miệng cô Ngôn ngôn, anh yêu em. Đây là năm đầu tiên anh ăn Tết ở Bắc Kinh, đây cũng là quê hương anh. Nhưng cái Tết này của anh lại im ắng như vậy, không nghe được tiếng cười nói của buổi xã hội đón mừng năm mới trên TV, cũng không nghe được điện chúc mừng của các vị lãnh đạo, thậm chí cũng không nghe được tiếng pháo nổ bên ngoài cửa sổ. Một cái Tết quá im ắng đối với anh. Dù rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhưng liệu anh có cảm thấy bị ngăn cách với bên ngoài hay không? Tiếng pháo nổ đinh tai cô bắt giáp câu mẩy lại. Cố bình sinh cũng ngây người, hỏi cô, sao vậy? Là pháo hoa, tiếng pháo nổ bên ngoài rất lớn. Đồng quân thấy anh tự nhiên chớp mắt, biết là anh đang hiểu sai ý cô. Bền nói, em cũng yêu anh, càng ngày càng yêu anh hơn. Ngoài anh ra, chắc chắn em sẽ không thể yêu ai được như vậy đâu Nói xong, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không nhịn nổi, phải bật cười Buồn nôn qua đi mất Cô vừa nói, lại vừa tiếp tục lau tay cho anh Anh nhìn những biểu cảm phong phú trên cương mặt cô, đôi môi hồng hồng đang miếm lại, vẻ chăm chú Ánh sáng của pháo hoa xẹt qua cửa sổ, làm bừng sáng khuôn mặt cô và cũng đột ngột làm thức tỉnh chút hơi men còn sót lại trong huyết quản của anh. Ánh mắt anh nhìn cô thật mê hoặc. Đồng ngôn cũng cảm nhận được ham muốn của anh, cô chu môi ra, bảo anh nên đi ngủ. Hôm nay không được, tuyệt đối không được, ngày mai còn phải dậy sớm, đến nhà ông ngoại anh. Anh biết rồi. Anh mỉm cười, bàn tay đột nhiên trượt xuống eo cô, nhẹ nhàng ấn vào phần xương cụt của cô. Hôm qua, anh lấy được kết quả kiểm tra của em. Chỗ này đã khỏi rồi, sau này vào nhà tắm, phải cẩn thận một chút. Nếu ngã nữa, sẽ rắc rối đó. Sẽ rắc rối thế nào? Nếu ngã tiếp, dù có liền lại cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng. Ví như sẽ bị đau vào những hôm trời ẩm ướt chẳng hạn. Anh cười nhẹ, còn ra về bác sĩ, dặn dò bệnh nhân mà nói rằng... Sau này khi hoạt động trên giường Cũng phải tránh những động tác quá mãnh liệt Cô vừa bực mình Lại vừa thấy buồn cười Túm lấy tay anh Câu này anh biết là được rồi Bác sĩ cố ạ Sau khi giặt sạch khăn bằng nước ấm Trong phòng tắm Đồng ngôn quay trở lại phòng ngủ Thấy anh có vẻ đang ngủ rồi Nhưng khi cô đến gần Mới phát hiện ra Anh đang xoay mặt ra ngoài Nhìn bên ngoài cửa sổ tiếng pháo vẫn thì đùng bên tay cô lật chăn rồi ngồi dựa vào người anh cùng anh xem pháo hoa càng lúc càng nở rộ bên ngoài cô không biết anh đang nghĩ gì chỉ lần tìm tay anh ở trong chăn rồi nắm lấy cố bình sinh quay đầu nhìn sang cô chưa ngủ sao em còn muốn hỏi anh có phải anh càng uống rượu thì càng tỉnh táo không đồng ngôn cười hì hì nhìn anh Bình thường vào giờ này nếu không phải làm thêm thì anh đã ngủ say rồi. Cô vừa nói vừa đưa chân gác lên trên chân anh rồi rất thoải mái tìm tư thế để ngủ. Đừng có để chân lung tung. Anh giả bộ nhắc nhở cô. Cô không e ngại mà khẽ đá vào chân anh. cố bình sinh vỗ nhẹ vào chân cô, cô lập tức ngoan ngoan im lặng rồi chuyển chủ đề. Có phải anh rất thích màu xanh không? Lúc treo khăn lên, cô mới để ý thấy tất cả đồ đạc trong phòng tắm đều có màu xanh từ nhạt tới đậm. Bình thường cô không để ý lắm, nhưng hôm nay mới thấy chúng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu xét về góc độ tâm lý, màu xanh tượng trưng cho sự u buồn, thể hiện tâm tính không ổn định. Cô bình sinh đơn giản phân tích, em cũng thấy số nhiều của Blue là Blues, nghĩa của Blues chính là sự giao dự. Đồng ngôn chỉ cười rồi nhắc lại câu nói của anh. Quá nhiều blue mới thành blues đúng không? Vậy tức là số nhiều của màu xanh sẽ thành sự u buồn. Những lời này nói ra thật đúng là ngượng miệng. Thôi, nếu nói tiếp, chúng ta sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học mất. Đây chỉ là phân tích đơn giản về mặt tâm lý thôi. cố bình sinh cũng cười... Cô trả lời thực sự là trước đây mẹ anh rất thích dùng màu này, từ nhỏ đến lớn anh đã quen rồi nên không định thay đổi. Cô gật đầu rồi quay sang ôm anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Hình như ông trời đã bắt đầu thương cô rồi, nhưng vấn đề tưởng như không thể nào giải quyết, nay lại dần dần được hóa giải. Ngày mai đến nhà ông ngoại anh, mùng một chắc sẽ gặp được rất nhiều người, rất nhiều người cô chưa từng gặp nhưng tương lai lại có thể là người nhà của cô. Nhà ông ngoại của Cố Bình Sinh, Đồng Ngôn chỉ mới đến có một lần. Hồi đó, người nhà anh vẫn chưa biết gì về quan hệ của họ. Lần này cô chính thức ra mắt gia đình anh. Đồng Ngôn ngồi trên xe của Cố Bình Phàm, trên đường đi, tâm trạng của cô vô cùng căng thẳng, liên tục hỏi Bình Phàm về mọi chuyện trong nhà, vì Cố Bình Sinh quả thực chẳng biết gì cả. Em hỏi anh ấy hôm nay liệu có những ai ở đó, anh ấy nói anh ấy không biết. Em hỏi anh ấy họ hàng thân thích nhà mình có đông không? Anh ấy nói cũng từng gặp vài người. Em hỏi anh ấy ông ngoại thích nói chuyện về chủ đề gì? Anh ấy cũng nói là không biết nốt. Đồng ngôn càng nói càng thấy buồn bực. Chị bình phạm, chị xem như vậy em không căng thẳng sao được. Em căng thẳng tới mức muốn nhảy khỏi xe luôn ấy. Cố Bình Phạm cười ngặt nghẽo. Đừng căng thẳng, nó nói thật đấy. Mấy người họ hàng thân thích đó thường chỉ đến vào dịp Tết thôi. Nhưng nó lại không ở trong nước, nên đương nhiên là không biết rồi. Về ông chị ác, chị lớn lên bên ông từ nhỏ. Đến khi tốt nghiệp cấp 3 mới rời xa ông, em cứ hỏi chị là được rồi. Vâng, vậy chị nói đi. Đồng Quân khiêm tốn thỉnh giáo chị ấy ông thích người hoạt bát hay thích những người trầm tính nói thật là người già khó tính đều không thích người trẻ tuổi lắm cố bình phàm cố ý chêu cô nhìn về mặt sững sờ của cô liền vội vàng an ủi nhưng ông lại rất thích những đứa trẻ lương thiện em phải tin vào con mắt của người già dáng vẻ bên ngoài của đứa trẻ như thế nào không quan trọng họ cứ nhìn qua là đã có thể biết em thực sự là người thế nào rồi lương thiện ư quả thực là một từ rất mơ hồ. Hồi trẻ ông chị làm ở cục nghệ thuật, là một người vô cùng nghiêm khắc nhưng có thói quen rất tốt. Cô bình phàm quay sang nhìn cô. Không sao, còn có chị và TK mà. TK không lớn lên bên cạnh ông nhưng ông lại yêu quý nó nhất. Chỉ có điều không nói ra miệng mà thôi. Đồng ngôn dạ một tiếng. Nhưng mấy năm nay ông bị ốm, cả tinh thần và tâm tính đều không tốt lắm. Em nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Cô thấy rất bất ngờ, liếc nhìn sang cố bình sinh. Ông ngoại anh bị ốm à? Anh gật đầu. Hai năm trước, ông có làm phẫu thuật cấy ghép can, dù thành công, nhưng creatinine vẫn rất cao, vẫn phải tiếp tục điều trị. Đồng ngôn bỗng trông cảm thấy hơi nặng nề, dù không biết phải điều trị thế nào, nhưng với hai chữ đó thôi, cũng đủ để cô biết là sự việc rất nghiêm trọng. Vậy mà, cô Bình sinh từ trước tới giờ chưa từng nói cho cô biết. Cô muốn hỏi anh, nhưng lại không thể hỏi ngay trước mặt cô Bình phàm được. Cuối cùng, đành khẽ kéo tay anh rồi viết lên lòng bàn tay anh. Why? Tại sao? Viết xong, cô quay đầu nhìn sang anh. Hình như anh đoán được điều cô muốn hỏi. Nhưng chỉ cười, rồi lật tay, nắm lấy tay cô nói. Lúc nào về, anh sẽ nói cho em biết. Đồng ngôn gật đầu cũng không hỏi thêm nữa Người nhà của Cố Bình Sinh có vẻ rất thoải mái Sau khi gặp đồng ngôn Hai bà gì của anh còn lì xì cho cô nữa Khiến cô cảm thấy mất tự nhiên Thật may Cố Bình Phạm đã đỡ lời giúp cô Nói là con gái lần đầu ra mắt Đừng có hỏi quá nhiệt tình Khiến cô ngại Cố Bình Sinh bảo cô ở lại phòng khác Anh lên trên lầu thăm ông ngoại Nhưng rất lâu sau vẫn chưa thấy anh xuống. Ban đầu Đồng Ngôn không cảm thấy gì, sau mới thấy sốt ruột, đôi đưa mắt nhìn sang Cố Bình Phàm cầu cứu. Dù cả nhà họ đều rất thoải mái, nhưng vì đây là lần đầu tiên cô tới chơi nên vẫn hy vọng có Cố Bình Sinh ở bên cạnh. Sắp 20 phút rồi sao? Bình Phàm cũng hiểu ý cô, liếc nhìn vào đồng hồ rồi cười nói: "Để chị lên đó xem sao." Cô gật đầu, hai tay cầm quả cam mà mẹ Bình Phạm vừa mới đưa cho, tiếp tục trả lời những câu hỏi của mọi người. Từ công việc của bố mẹ tới chỗ ở rồi chuyên ngành học, thật sự là tất tần tật, không xót việc gì. Bỗng nhiên, từ trên tầng vọng xuống tiếng vật cứng pha đạp vào nhau, đồng ngôn sự tới mức đứng bật dậy. Bình Phạm đang đi lên tầng, nghe tới một tiếng động cũng bị giật mình, buột miệng nói một câu, học bét rồi vội vàng chạy lên. Bảy tám người trong phòng khách cũng đứng lên cả, mặt ai nấy đều biến sắc hai bác của anh cũng vội vàng chạy lên. Cô không dám tùy tiện chạy lên, vẫn đứng ngây ra tại chỗ, tim đập rùn rập. chương 57 Mẹ của Bình Phạm vỗ vỗ vào vai cô nói Không sao, không sao. Đồng ngôn không biết đã xảy ra chuyện gì sao bác lại phải an ủi cô như vậy chứ cô có dự cảm trên tầng đã xảy ra việc gì đó rất không tốt suy đoán đó của cô nhanh chóng có câu trả lời lúc nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống cô và mẹ của bình phàm cùng ngẩn đầu lên cố bình sinh một mình bước xuống cầu thang miếng băng màu trắng nổi bật trên trán anh gạc trắng, băng trắng trắng đến sợ người Cô cứ đứng ngây ra tại chỗ, nhìn anh đi thẳng đến chỗ mình rồi nói Ngôn ngôn, chúng ta về nhà đi. Đồng ngôn nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng nhiên có gì đó nghẹn lại trong cổ, không nói được thành lời. Nhưng cô chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm, đi theo anh ra phía cửa lớn. Vừa rồi lúc cố bình sinh đi từ trên tầng xuống, ánh đèn bỗng nhiên lạnh lẽo như băng, khiến cô nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh. Chàng trai còn rất trẻ, tựa lưng vào bức tường màu trắng như tuyết ấy, ngồi trên sàn, một tay đặt lên đầu gối, cầm một tờ giấy trắng. Khi đó, cảm giác của cô cũng như thế này. Đôi mắt anh nhìn cô chất chứa một nỗi tuyệt vọng, như thể cả thế giới này đều chẳng liên quan gì đến anh hết. Chỉ có cô và anh là giống nhau thôi Lung đến họ ngồi xe của Bình Phạm Lúc về hai người đi đường gọi taxi Nhưng taxi ở Bắc Kinh vốn rất khó gọi Vào buổi sáng ngày mùng 1 lại còn khó gọi hơn May mà đồng ngôn biết rõ lộ trình tàu điện ngầm trong thành phố Cô bèn nắm tay anh rồi nói Ông cố, chúng ta ngồi tàu điện ngầm có được không? Em nhớ là chúng ta chưa cùng đi tàu điện ngầm bao giờ Cô Bình Sinh thở phà một cái, cười nói Được Đồng ngôn mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh Rồi cùng anh bước xuống bến tàu điện ngầm Không phải là ngày làm việc Nên cũng không đông hành khách lắm Họ chọn chỗ ngồi ngay cạnh cái cửa kính bị vỡ Chỉ được dán qua loa bằng giấy báo Tốc độ tàu điện ngầm rất nhanh Nên cô chỉ nghe thấy những tiếng soạt soạt Bước uh, lướt qua bên tay Cô ngồi dựa vào thành tàu Thi thoảng liếc nhìn anh Cố bình sinh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô liền giải thích Vừa rồi anh và ông ngoại Có vài chuyện không vui Hai năm nay tinh thần ông không được tốt Tính khí có phần nóng nảy Sau đó anh chỉ lên chán Rồi cười với vẻ bất lực May mà trong nhà luôn có sẵn dụng cụ y tế May hơn nữa là Hôm nay còn có vị bác sĩ chưa tốt nghiệp Là chị Bình Phạm ở nhà Giọng anh nghe rất bình thản, Khác xa với cảnh tượng xảy ra lúc nãy Điều anh nói không khác mấy So với suy nghĩ của đồng ngôn Cô im lặng nhìn anh Một lúc sau mới nói Có phải là vì em không Vừa rồi lúc đi trên đường Chị Bình Phạm con nói Ông ngoại anh bị ốm lâu rồi Vậy mà chẳng bao giờ thấy anh nhắc tới Trước đây khi dạy ở Thượng Hải Anh thường nói trong nhà có chuyện Có phải là chuyện của ông ngoại anh không Cô nhẩm tính thời gian Thời điểm đó Trung khớp với thời gian ông anh bị ốm Khi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện Chuyện gia đình cô Chuyện của anh Còn cả chuyện của gia đình anh nữa Cứ hết chuyện này Lại tiếp đến chuyện khác Đồng ngôn lại hỏi tiếp Ông không thích em sao Đúng lúc đó Tàu điện ngầm đến bến đón khách Rất nhiều người bước lên tàu Trong tay sách túi lớn túi nhỏ Trong khung cảnh nhốn nháo như vậy cố Bình Sinh vẫn im lặng Chăm chú nhìn cô ngột ngôn, ngôn. Việc này không liên quan tới em là chuyện của mẹ anh ông ngoại rất phản đối tình yêu thầy trò nên hành động có chút cực đoan Tất cả những điều anh nói đều không nằm ngoài dự đoán của cô ngoại trừ vết thương trên trán anh May là lúc họ đi bà nội cũng đã lên đường đến thiên tân nếu không chắc sẽ chẳng biết giải thích tên nào với bà nữa cố Bình Sinh từng là bác sĩ nên trong nhà luôn có sẵn những loại thuốc thông dụng cô làm theo hướng dẫn của anh dừng bước giúp anh xử lý vết thương. Vết thương cũng không sâu lắm, nhưng cứ nhìn đến vết máu màu đỏ xăm ấy, cô lại thấy đau lòng. Bèn cúi xuống hỏi anh, có cần đi tiêm phòng uốn ván không? Không cần đâu. Anh cười, thứ đập vào đầu anh rất sạch sẽ, bình phàm xử lý, cũng rất chuyên nghiệp. Cô mí môi, cẩn thận dán miếng băng trắng lên chán anh. Mỹ Nam à, anh hết đẹp trai rồi. Nhưng anh cũng đừng có lo Dù cho Mỹ Nam có thành bộ dạng gì đi nữa Em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu Cô nói xong Khẽ hôn lên miếng băng trắng Trên trán anh Anh nhìn cô, cô lại nhìn anh Ở giữa là hộp thuốc vẫn chưa đóng nắp Vì hôm nay phải đi gặp ông ngoại Nên đồng ngôn ăn mặc rất đẹp Còn đeo cả sợi dây lưng Màu xanh uh, nữa Mái tóc dài được thả xuống Khiến mặt cô cũng nhỏ hơn Ngôn ngôn Hôm nay trông em rất đẹp Anh nói rất chậm Cô cười híp mắt lại Được chọn làm người dẫn chương trình của trường Đương nhiên phải là mỹ nhân rồi Chỉ tại em ở bên anh suốt Nên mới bị hào quang của anh che lấp thôi Anh búng vào chán cô một cái Vì vậy con gái anh sau này chắc sẽ đẹp lắm Đồng ngôn đắc ý gật mạnh đầu Nhưng ngay lập tức cô lại thất vọng nhìn sang anh nói Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa có baby nhỉ? Cứ nhắc đến chuyện này là cô tận lại thấy ngại, bền lè lưỡi không nói tiếp nữa. Anh thẳng thắn nói là tại anh. Đồng ngôn tròn mắt nhìn anh. Chẳng lẽ di chứng của SARS là không thể sinh con sao? Anh sững người bỗng nhiên phì cười nói Đừng có nghĩ lung tung. Chỉ là anh không muốn em phải chịu áp lực sớm như vậy Nên vẫn luôn áp dụng biện pháp tránh thai Đồng ngôn vẫn chưa hoàn hồn Anh đã đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô Cũng may là anh đã làm vậy Nếu không hôm nay ông ngoại mà biết em chưa kết hôn đã có con cơ khi còn chẳng đem nhìn mặt bọn mình ấy chứ Đồng ngôn như chút ở gánh đặng Nghĩ đến chuyện không vui ngày hôm nay Cô chống cằm nhìn anh Không sao Chuyện xấu gì thì cũng qua rồi, chẳng qua chỉ là thêm một chuyện để lo nữa thôi mà. Cô nhắc lại lời anh, anh đã từng nói việc gì cần giải quyết thì sớm muộn cũng phải giải quyết còn gì. Anh cười, em đúng là một sinh viên giỏi. Không chỉ là một sinh viên giỏi thôi đâu. Cô đóng nắp hộp thuốc lại, chúng tay lên đó rồi cúi đầu hôn lên môi anh lung em xử lý vết thương cho anh Em mới phát hiện ra Mình rất có tiềm năng của một y tá Cho nên khi anh là bác sĩ cố Em sẽ là y tá đồng Còn khi anh là thầy giáo cố Em lại là sinh viên đồng ngôn Anh thấy chúng ta luôn gắn kết với nhau không? Ban đầu cố Bình Sinh không hiểu Cụm từ gắn với nhau là thế nào Nhưng nhìn thần thái khi nói chuyện của đồng ngôn Anh dần hiểu được nguồn gốc của mấy từ này Anh từ kinh ngạc Chuyển sang bất lực Cuối cùng cười nói với cô Bà cố Xem ra anh lại có phát hiện mới về em rồi đấy Không phải em Là thẩm dao Cô ấy cực kỳ thích xem mấy bộ phim nhạy cảm Rồi kể cho em nghe Đồng ngôn chỉ định đùa với anh một chút thôi Nhưng khi thấy biểu cảm của anh như vậy Cô cũng thấy Hình như mình đùa hơi quá rồi Vội nói Em thề là em chưa từng có xem mấy bộ phim đó chuyến bay đến Saipan, cất cánh vào ban đêm. Theo kế hoạch thì, mùng 1, hai người ở nhà ông ngoại cố bình sinh ăn cơm, rồi về nhà lấy hành lý, ra sân bay, sẽ vừa khớp thời gian. Không ngờ lại xảy ra chuyện, nên đồng ngôn rảnh rỗi cả ngày mùng 1. Cô quyết định thay tất cả rèm cửa và ra trải giường, mang đi giặt rũ một lượt. Hình như phải bận rộn như vậy, mới có thể khiến cô quên đi tất cả những chuyện xảy ra vào buổi sáng nay. Điện thoại của cố Bình Sinh liên tục có tin nhắn tới, cô đoán là chị Bình Phạm đang nói chuyện với anh về việc gia đình. Lúc cô vẫn đang suy đoán vẩn vơ thì cố Bình Sinh đột nhiên bước tới, đưa di động cho cô. Bình Phạm muốn chúc em năm mới vui vẻ. Đồng ngôn lau tay rồi cầm lấy di động. Ngôn ngôn. Dạ. Việc hôm nay cả nhà đều bất ngờ cả Chắc chắn ông chị đã rất đau lòng Vì chuyện của cô Giờ lại đến lượt TK cũng vướng vào tình yêu thầy trò Nên ông khó tránh khỏi kích động Thực ra ban đầu chị cũng bảo nó Cứ nói dối ông Nhưng em ở cùng TK lâu như vậy Nên chắc biết Đôi khi nó cố chấp đến mức Khiến người ta thấy ghét cố bình phàm cười với vẻ bất lực Nhưng không sao đâu Đây không phải là vấn đề lớn, chị sẽ từ từ làm công tác tư tưởng với ông. Vâng, em biết ạ. Ngôn ngôn, chị rất thích em, thật đấy. Chị với thi cây từ nhỏ đã rất thân thiết. Em biết không, lần đầu tiên chị gặp nó chính là lần đầu nó về nước, hồi nó 5 tuổi, ngay cả tiếng phổ thông còn chưa sõi, chứ đừng nói gì tới tiếng Bắc Kinh. Nó lại rất đẹp trai nên mấy đứa nhỏ trong nhà đều không có thích nó. Nhưng may là lúc đó chị đang học tiếng Anh nên rất thích chơi với người tên người Mỹ giả đó. Từ trước đến giờ, đồng Ngôn chưa từng nghe chị Bình Phạm tâm sự những điều này nên có hơi bất ngờ. Cố Bình Sinh yên lặng tựa vào cửa nhà tắm, nhìn cô nghe điện thoại. Cô thấy máy giặt vừa giặt xong, bèn đưa tay chỉ vào máy giặt. Cố Bình Sinh hiểu ý, anh vụng về mở nắp máy giặt, lấy cái giẻ cửa đã được giặt sạch ra. Chỉ cần là thứ nó thích, nó tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào và cũng quyết không chia sẻ Đôi lúc nó thực sự khiến người khác rất bực mình Nhưng dần dần khi tiếp xúc nhiều với nó rồi thì mới thấy nó cũng không có tệ lắm Vì nó rất đi khi thích thứ gì đó Chẳng hạn như nó thích ăn bông cải xanh, nó sẽ chỉ ăn món đó thôi Những món khác em cứ ăn tự nhiên, nó sẽ không để ý Đồng ngôn không nhịn được cười Cô có thể tưởng tượng được cố bình sinh hồi nhỏ là một cậu bé đáng ghét Nhưng cũng rất đáng yêu Vì vậy Đồng ngôn ạ Nó yêu em như vậy Em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc Đồng ngôn cười trêu kẹo Hạnh phúc giống như bông cải xanh ấy ạ Bình phàm cũng bật cười Đương nhiên là Hạnh phúc hơn bông cải xanh rồi cố bình sinh không biết Tại sao cô lại cười lên tò mò nhìn cô Đồng ngôn gia hiệu cho anh mang rèm cửa ra ban công phơi. Đợi anh rời nhà tám rồi, cô mới hỏi Bình phàm Có phải vì mẹ mà anh ấy không chịu đeo máy trợ tính không ạ? Phía bên kia đường xây đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau Bình phàm mới lên tiếng. Nó thực sự rất yêu mẹ nên có thể cả đời sẽ không tha thứ cho mình đâu. Chị chỉ biết được chuyện này vào hôm mai táng cô mà thôi nghe nói hôm đó nó và cô cãi nhau, nó đã nói những lời khiến cô đau lòng, chắc vì thế mà sau đó cô mới tự sát. Đồng ngôn nghe xong thì sững người. Cô chỉ mắc chứng rối loạn rất nặng, lúc nào cũng nói muốn tự sát. Thực ra cô chỉ cố ý nói vậy để khiến người khác quan tâm tới mình thôi. Hôm đó sau khi cãi nhau với bà xong, Tri cây ở ngay sát phòng ngủ của bà, nó nghe thấy tiếng động trong phòng bà nhưng nghĩ bà vẫn chỉ diễn kịch như mọi khi nên không qua đó xem. Không ngờ lần này bà lại làm thật. Cho nên anh mới không chịu nghe bất cứ âm thanh nào, không muốn nghe bất cứ tiếng nói của ai trong cuộc đời này nữa. Bình Phạm lại nói vài câu an ủi cô, nhưng đồng ngôn chỉ mãi nghĩ về việc mẹ anh tự sát. rốt cuộc thì cô đã hiểu tại sao vào ngày đầu gặp gỡ, anh lại quan tâm tới chuyện của cô. Tại sao anh lại có thể sơ tay tắt cô gái không hề liên quan tới mình như vậy? Chắc là khi đó anh đã vô cùng tuyệt vọng rồi. Cô bỏ di động xuống, tay vẫn tiếp tục bỏ quần áo vào lòng giặt, nhưng đầu óc có chút phân tâm. Cô thấy bóng anh phản chiếu trên tường phía trước mặt, bên quay lại nhìn anh. Chẳng biết từ khi nào cố Bình Sinh đã đứng tựa ở cửa, im lặng nhìn cô rồi. Bên tai cô vẫn vang lên tiếng máy giặt chạy ù ù Hai người chỉ đứng nhìn nhau như vậy Vừa rồi chị anh nói Tính tình của anh trước đây không tốt Tại sao đột nhiên lại thay đổi vậy Đồng ngôn thấy bột giặt đã hết liền lấy một chai nước giặt mới Đổ vào trong máy giặt Sau đó cô nghe thấy anh nói Mẹ anh qua đời không lâu Thì anh lại trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh Khi đó anh mới ngộ ra được rất nhiều điều Cuộc đời anh đã rất thê thảm rồi Nên anh càng phải đối xử tốt với người khác Anh nói vậy rồi bước tới bên cô Đồng ngôn cài đặt thời gian cho máy giặt xong Mới quay người lại ôm lấy cổ anh Vừa rồi lúc nghe điện thoại Em nhớ tới một câu của mạnh tử Cô cười rồi chăm chú nhìn anh Anh có biết mạnh tử là ai không? Anh cúi đầu ừ một tiếng Vậy anh nhất định phải nghe câu nói này. Cô ngẩn đầu nói cho anh nghe từng câu từng chữ. Thiên tướng giáng trần cũng hóa thành phàm dân, tất phải chịu lao tâm khổ trí. Nghĩa là mọi khổ cực trên đời này đều do ông trời sắp đặt, không nên nổi giận, không nên đau thương. cố Bình Sinh chăm chú nghe cô nói, đợi cô nói xong anh mới cười rồi ôm cả người cô lên. Câu nói này không tệ, nhưng hình như hơi khác với những gì chị Bình Phạm nói thì phải. Đồng ngôn chạm vào má lún đồng tiền của anh. Anh nhớ kỹ, bạn em nói là được rồi, đây là gia huấn đó. Vì cố bình sinh còn có hai dự án chưa hoàn thành, nên kỳ nghỉ của hai người bỗng trông lại biến thành chuyến công tác của cả mười mấy người. Thư ký của cố Bình Sinh không ngừng khen ông chủ rất biết nhìn xa trông rộng, đã chọn được hòn đảo quá cảnh không cần visa, nếu không vào mấy hôm Tết nhất như thế này sẽ chẳng chạy visa kịp. Đồng ngôn nghe xong, liếc nhìn cô tiên sinh đang rất thả nhiên bên cạnh, cô tuyệt đối tin rằng không phải vì anh biết nhìn xa trông rộng đâu, chẳng qua là vì quá xui xẻo nên mới bị ông chủ lớn của các người bám giết không tha thì có. Vì đoàn công tác của anh mà chuyến bay đêm của hai người chẳng khác nào cách chợ Lung cố đến bình sinh đi vào phòng vệ sinh Cô gái ngồi bên trái đồng ngôn Cảm thấy rất khó chịu vì tiếng cười nói ồn ào Nãy giờ nên mới gỡ miếng vải che mắt ra nói Ngồi máy bay sợ nhất là gặp phải mấy đoàn khách du lịch Đặc biệt là những chuyến bay đêm Đồng ngôn biết cô ấy đang nói với mình, nhưng vì tai cô vẫn đang phải thích ứng với sự tranh lệch độ cao nên cô chỉ lịch sự cười đáp. Kỳ thực, đồng ngôn cũng mới chỉ đi máy bay mấy lần với cố bình sinh. Hơn nữa, toàn những chặng bay ngắn từ Thượng Hải đến Bắc Kinh nên cũng không có kinh nghiệm để chia sẻ với cô gái ấy. Đồng nghiệp đi cùng cố bình sinh đa phần đều là những người kiệt xuất, được lựa chọn kỹ càng. Họ trò chuyện rất rôm rà, chủ đề nào cũng có Khi bàn về công việc Họ đều dùng thuật ngữ chuyên môn Cũng có một số chuyện cô nghe không hiểu Lúc cố bình sinh quay về Người ngồi ở hàng ghế trước Chặt anh lại để bàn chuyện công việc Đó là lần đầu tiên Cô thấy anh và người khác bàn công việc Một tay anh trống lên thành ghế Người hơi cúi xuống Khuôn mặt lộ vẻ đam chiêu Lung thì im lặng lắng nghe Lúc lại nói rất từ tốn Đồng ngôn điều chỉnh lại ghế ngồi để có thể dễ dàng quan sát anh. Ánh mắt cô lướt từ khuôn mặt xuống cánh tay đang đặt trên ghế, cuối cùng dừng lại ở ngón tay đeo nhẫn của anh. Cô đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, anh đưa cho cô chiếc nhẫn ấy, đợi cô đeo nó lên tay anh. Tiếng anh chuyên ngành của đồng ngôn không tốt lắm nên dù cô cố gắng nghe thì cũng không hiểu hết. Xung quanh có mấy cô gái trẻ cứ chăm chú nhìn anh và các bạn đồng nghiệp của anh Thậm chí còn chấm điểm cho họ nữa Cô còn nghe thấy họ khen anh đẹp trai nhất trong số những người đó Khi anh quay về, đồng ngôn nhanh chóng cầm lấy tay anh Rồi đan các ngón tay của mình vào tay anh Thể hiện quyền sở hữu Bảo cô kiêu ngạo cũng được, khoe khoang cũng chẳng sao Dù sao thì người đàn ông này cũng thuộc về cô rồi Các bạn vừa đã nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời thi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ ờ, Xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cả Long châu nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn